các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chờ một lát, rồi gom tất cả những thứ còn sót lại, dùng xô thơm để thanh tẩy căn phòng lại một lần nữa. Rồi phát đem tất cả những thứ trong nghi lễ, đặc biệt là con athame, lọ thủy tinh và chiếc gương đem đi đốt, để lại Văn ngồi cạnh An ủi Na vẫn còn đang trong cái sự hoảng sợ. Cô độ khoảng 30 phút đợi phát thì Văn đã an ủi Na và tất cả mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Cả hai người cùng đi về phòng. Trước khi về, Na còn yêu cầu Văn chắc chắn ngày mai phải dẫn cô đi để mà gặp được Diễm. Cũng không biết cô gan dạ hay ngu xuẩn nữa. Người bình thường nếu được hóa giải tà thuật thì muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng cô thì lại muốn gặp người ám hại mình thêm một lần nữa. Trên đường về nhà, Phát dù Văn đi bộ để mà thư giãn. Ở ngoài kia, đêm đen răng đảy. Tiếng bước chân của người chậm chậm đi trên đường, tiếng còi tàu điện, tiếng gió rít gào lạnh lẽo khiến cho khung cảnh càng thêm ảo não. Văn và Phát cảm thấy khá buồn, vì nếu nghi lễ giải ma thuật này cho cô thành công thì thực là đáng hận, khi hai người không biết đến nó sớm hơn, thực hiện nó sớm hơn thì những người khác đã không phải chết. Chỉ biết rằng nếu họ có biết thì cũng phải đợi một thời gian rất lâu nữa thì mới đến đêm trăng tròn ngày hôm nay. Nên những người khác vẫn không thể nào có thể cứu chữa được vì ma thuật mà Diễm đã sử dụng quá mạnh và quá tà ác. Bỏ qua mọi điều ảo não lúc này đi, Lâu Lâu phát còn hướng về phía của Văn, tỏ vẻ trầm trọc khi thấy Văn được Na yêu thích và dựa dẫm. Hai người cứ thế đi trên con đường thanh vắng, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy qua, làm phá vỡ đi cái sự yên ắng vốn có của nó. Họ cứ vừa đi vừa đùa bỡn, thỉnh thoảng thì lại nghiêm túc bàn về ngày mai, nhưng họ không biết rằng phía sau hai người, ở dưới một cây đèn đường, lâu lâu nãy giờ, những gì hai người nói đều đã bị bóng người đó nghe thấy và đáp trả lại bằng một nụ cười quái dị. Khoảng một cái đã qua đến ngày hôm sau, manh mối điều tra thêm cũng chẳng được bao nhiêu. Tối đêm đó, Vì chiếm được liệt vào danh sách tội phạm đặc biệt, nên cả một đội lực lượng vũ trang đầy đủ, cảnh sát hình sự và một số người của đội điều tra vụ án đặc biệt được tiến hành đến nhà máy 387. Ngay từ lúc chạng vạng tối, Na đã nặng nặc đòi theo cho bằng được, vì thế cô được giao cho Văn và Phát chăm sóc. Vì biết đêm nay sẽ kết thúc mọi chuyện, nên Văn và Phát đã chuẩn bị đủ đồ để chỉ việc đến nơi để tìm thấy chiếc gương là ngay lập tức sẽ phá hủy đi. Mặc dù biết đêm nay sẽ rất khó khăn, nhưng hai người vẫn quyết tâm sẽ chấm dứt mọi chuyện cho bằng được. Ngay sau khi đến nơi và bao vây tất cả xung quanh khu vực nhà máy thì cả đội mới bắt đầu tiến vào. Na, Văn cũng như là Phát đi đằng sau. Lưng của Văn vác một ba lô đầy đủ dụng cụ mà trước đó đã chuẩn bị. Cứ thế cả đoàn người từ từ tiến đến, thu hẹp lại khoảng cách hết mức có thể. Đêm tối trăm một khu rừng xung quanh toàn cỏ dại, cả một vòng tròn người được thành lập ngay từ bên ngoài đang từ từ thu hẹp về một chỗ. Ánh sáng của những chiếc đèn chuyên dụng được chiếu lên làm sáng cả một vụ. Phía bên ngoài vòng tròn là một số người khác đang đi theo hướng khác để chỉ thị. Ban đêm tùy những tiếng bước chân cứ dầm dập, dầm dập bước lên, những chiếc lá khô ở dưới kêu loạt xoạt. Tiếng những lùm cỏ cao tới đầu gối được dọn dẹp vang lên theo từng nhịp nhưng vẫn không thể che giấu đi được sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của khu rừng. Ánh sáng của nó, những chiếc đèn pin như đã bị bóng tối nuốt chực đi. Đang đi bình thường nhưng ai cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Những cành cây trong đêm đen như những cánh tay đang cử động vậy, dường như có thể hóa thành những bàn tay khổng lồ chộp xuống bọn họ bất cứ khi nào. Phía trên là những con quạ Lâu lâu lại kêu lên những tiếng ai oán, phía dưới là tiếng muỗi vo ve. Lâu lâu lại phải sơ soạn xem có con vắt nào cắn hay không. Không khí yên tĩnh và u tối cứ lặp đi lặp lại, khiến giờ đây người can đảm nhất cũng phải có một chút chột dạ. Có một điều kỳ lạ rằng, đi từ nãy giờ 30 phút rồi mà vẫn chưa đến được nhà máy. Mặc dù từ nhà máy đến rìa rừng chỉ có chưa đầy 300m. Đi được một lúc nữa thì linh tính có cảm giác điều gì đó đang không hay xảy ra. Văn rút từ trong túi ra một con dao găm và khắc lên một nhảnh cây gần đó, một cái dấu hiệu, rồi tiếp tục đi. Quả nhiên sau khi đi một lúc nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net